Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng tất cả các bạn khán thính giả đã quay lại kênh truyện hẻm con tình. Ngày hôm nay, miền đô sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện mới với tựa đề "Chinh phục thư ký nhỏ". Thưa các bạn, anh và cô là quan hệ cấp trên cấp dưới đã kéo dài nhiều năm liền. Anh thật là một tổng tài được vạn người mê với mỹ lực yêu nghiệt khiến cho tất cả các cô gái khi nhìn thấy anh. Đều muốn lao vào vòng tay của anh Thế nhưng anh chỉ đón nhận điều đó Như là một trò chơi Mà không quan tâm tới tình yêu Còn cô là một cô thư ký nhỏ Ở bên cạnh anh Nhưng lại hoàn toàn kháng cự được Mị lực của anh phát ra Bởi vì người bạn trai lý tưởng Trong tâm hồn cô Chính là phải có một tình yêu chân thủy Và hết sức quan tâm tới cô Chính vì vậy cô đã đặt anh ra ngoài danh sách Là những người bạn trai Cô có thể kết hôn Nhưng rồi ông trời sắp đặt, duyên trời xe đỉnh, đã để cho cô và anh một lần nữa nhận thức lại nhau trong một tình huống mới. Đó là anh nhờ cô đóng giàn làm bạn gái, để về nhà ra mắt bà nội đang bị ốm nặng. Và trong khoảng thời giả ngắn ngồi chi một tuần này, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Liệu rằng giữa ngan ngủi chi và cô, hai người có thể giữ nguyên mối quan hệ giữa ông chủ và thư ký nhỏ hay không? Ngày sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lô cùng tìm hiểu diễn biến của câu chuyện này để tìm câu trả lời nhé vào khoảng 9 giờ tối khàn thiểu phủ đang ngồi trên kế sa lông một tay cầm chiếc đũa một tay cầm chiếc thìa đang vui vẻ ăn món kho có vị rất cay phòng thuê nhỏ nhỏ chưa đầy đầy mét vuông một chiếc rừng lớn một bàn trai nhỏ một tù chứa đầy quần áo Bây giờ cô đang vùi đầu ở phía trước bàn trà, vừa xem phim nhật và phim hẳn trong máy vi tính, vừa ăn bữa ăn khuya. Cho đến khi chuồng điện thoại vang lên, cô để đũa xuống, rồi lấy điện thoại di động bên trong phía ra đang đặt ở bên cạnh mình ra. Chị à, là em đây. Là em gái có công việc ở nước Mỹ ư? Tiểu Vũ vui vẻ rồi bỏ thịa xuống, đôi mắt hương phấn như phát ra ánh sáng. Em sao lại rảnh rỗi gọi điện thoại về vậy? Đây là điện thoại quốc tế đấy. Chúng ta không thể nói lâu, chỉ nói nhanh thôi. Tốc độ nói chuyện của kháng Tiểu Linh so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù cô rất muốn nói chuyện với chị nhiều hơn, nhưng cước điện thoại quốc tế rất đắt. Được rồi. Tiểu Phụ nói một tiếng, rồi bấm phím ngừng phím hẳn đang xem. Tiểu Linh với chất giọng nhẹ nhàng cất lên. Chị à, Em đã gửi thiệp cưới cho chị rồi đấy. Cùng với bạn trai qua mấy năm, cuối cùng bọn họ cũng đã đi đến quyết định kết hôn. Ừ, chị sẽ bảo quản thật tốt. Tiểu phù hưng phấn đứng lên, bắt đầu đi qua đi lại trong chiếc phòng nhỏ. Em gái vừa quen bạn trai, đã cho người chị duy nhất là cô biết được. Bây giờ cuối cùng cũng đi đến cuộc sống hạnh phúc rồi. Cô cảm thấy vui mừng thay cho em gái, lòng tràn đầy cảm động. Vậy mà một chuyện lớn trong đời như thế, cô lại không có cách nào giúp em gái lựa chọn áo cưới. Chỉ là những việc này cũng khiến cho cô cảm thấy tiếc nuối. Cho nên bất cứ chi tiết gì trong quá trình hạnh phúc này, cô đều muốn bảo quản thật tốt, muốn em gái dù như thế nào cũng gửi thiệp cưới cho cô. À đúng rồi, em chẳng lẽ sẽ tính như lần trước nói với chị, sẽ tổ chức tiệc cưới ở nước Mỹ sao? Chị à, xin lỗi nha, Chết và em đều có công việc ở đây, chúng em cũng không thể đi đâu được. Giọng của Tiếu Linh Trần đây lời xin lỗi. Uhm, để chị suy nghĩ đã. Tiếng cười ngay lập tức biến mất. Cô không xác định ông chủ có thể đồng ý cho cô nghỉ ngơi tầm vài ngày không. Đi qua đi lại nước Mỹ, hơn nữa lại còn tham dự đám cưới, ít nhất cũng phải xin nghỉ khoảng 5 ngày. Cho nên, chị à, chị sẽ đến chứ. Giọng của Tiểu Linh nhất thời trở nên khẩn trương Chị... Cô trần trừ không dám đưa ra lời đảm báo ngay lập tức Làm ơn đi mà Em chỉ có chị là người thân tôi Nếu như ngày cả chị cũng không tới Đám cưới của em sẽ trở nên rất là buồn đấy Tiểu Linh dùng giọng điệu cầu cần Khiến cô trần nên mềm lòng Thôi được rồi Chị sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục ông chủ của chị Cô sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục ông chủ của mình cái người mà chị nói có phải chính là ông chủ với một chuỗi dài các danh nghề chuyện hot nhất tại đọc